Xin chào tất cả các quý vị khá thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khá thính giả một cuốn truyện dài mang tờa đề ngài là sĩ quan cong le của tác giả Tô Đức chiêu trong tiểu thuyết mát pháo của tác giả Tô Đức chiêu mà các bạn mới nghe xong cũng đã nhắc đến sĩ quan của cong lúc đó thì Thanh Bình chưa tìm hiểu cái chữ Khong Le nó đọc như nào thì Thanh Bình cứ đọc nó là Khong Sau khi tìm hiểu thì theo tiếng Lào phải đọc là Khong Le. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm và để tìm hiểu sâu hơn cái câu chuyện về sứ quan của Khong và câu chuyện đạo chính của viện đại úy Khong này ở bên Lào như thế nào và cái sự giúp sức của Việt Nam ta tận dụng cái thời cơ đó như thế nào. Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Giới thiệu Ở Biên Trăn, không lẽ làm đạo chính rồi nhưng không lẽ là ai? Một nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trên chính trường khiến bất cứ ai nghe nói đến tên ông ta cũng lạ lùng và không thể nào không đặt ra những câu hỏi. Một bức điện từ căn cứ sầm nưa của Trung ương Đảng Nhân dân Lào và Ngao Lào Hát Sạt đã yêu cầu đoàn tù vượt ngục dừng lại, nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe và nhấn mạnh. Bất luận không lẽ là ai thì việc đảo chính lật đổ chính phủ trọ Sông Sanit Do phu mi, nô xa vẳn dựng lên đều là thời cơ cho cách mạng Lào. Cuốn truyện, Ngài là sĩ quan của con le, chúng ta sẽ biết thêm về những năm trường kỳ kháng chiến của nước Lào, gian khổ vất vả, hy sinh, nhưng những người anh em ấy không bao giờ buông tay súng Họ đã cùng với Việt Nam đổ máu giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc. Chương 1 Tiếng Pháp, ngôn ngữ của tình yêu và bom đạn Anh thấy như có một con đỉa lướt dưới bàn chân mình rồi nó lại bám lại, hút máu. Rồi lại không phải đỉa mà là con rắn hay con chuột có răng có mỏ tiều vào nhót nhót. Anh đạp mạnh một cái và choang thì ra mưa và thực lớn lộn. Một chiến sĩ đứng ngay bên giường soi bóng mờ mờ. Chiến sĩ cào cào bàn chân anh thay cho lay like gọi để khỏi đánh thức những người bên cạnh. Hoa nhận ra đó là chiến sĩ liên lạc của thương tá hiệu trưởng nhà trường. Hả? Anh hỏi Mời thủ ý lên gặp ngay ban giám hiệu Rồi chiến sĩ nói thêm Lệnh mang theo toàn bộ quân trang ạ À Thử thách mình đây Di chuyển hả? Xem động tác của mình có gọn gàng Nhanh chóng đúng theo điều lệnh không à Một giáo viên chiến thuật như mình có gừng mẫu không chứ gì Hòa vốn tính chín chắn Nên anh không mỉm cười do có sự thử thách này Nhưng anh chắc vì hiệu trưởng mà anh kính phục kia sẽ hài lòng. Mọi động tác của anh đều rất nhanh và không va vấp. Gỡ màn, gấp màn, gấp chăn. Xếp đất nhanh vào ba lô, buộc dây quay ba lô. Ngỡ cái bát trắng men có khuy sắt ôm lấy đôi đũa cắm trong ống tre, vơi cái khăn mặt. Không thiếu một thứ gì. 3 phút, theo chuyên xin đến lạc bước ra. Nhưng thật kỳ lạ. Phòng thượng tá, trưởng ban giám hiệu nhà trường, đèn sáng trưng và một chiếc xe có mang đô ngay trước cửa. Anh lái đứng nghiêm bên cạnh cabin, dường như đoán có tiếng chân bước gấp, chính vị trưởng tá xuất hiện và không đợi hòa tới chào theo điều lệnh. Điều kỳ lạ chưa bao giờ xảy ra nữa là giọng ông hơi hạ xuống như làm bí ẩn và đặc biệt nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ của thời nhà nước bảo hộ. Đồng chí Thượng Quý, được biết đồng chí vẫn nghiên cứu các tài liệu khoa học quân sự bằng tiếng Pháp, lại đọc cả nguyên bản tác phẩm của Alphonse Daudet nữa đúng không? Hòa ngận người, anh định trả lời, đúng vậy, vâng, A Phong Sơ đặc biệt tác phẩm Những Vì Sao của ông quá thật tuyệt vời. Tôi đã đọc đi đọc lại cho bạn gái của mình, con một nhà chi thức có tiến tuổi, là sinh viên năm cuối cùng của học viện Nông Nâm. Nàng nghe và vô cùng thích thú, ngôn ngữ của tình yêu mà, thư thượng tá. Nhưng anh im lặng, sao có sự kỳ lạ thế này? Ngôn ngữ mê hồn của một nền văn minh cũng là ngôn ngữ một thời bị coi là công cụ thực dân xâm lược sau lại được đưa ra lúc này. Anh đứng ngay đờ, thượng tá không giận, không quả trách mà tiến một bước tới trước mặt thượng quý hỏi tiếp. Tóm lại, tiếng Pháp, đồng chí mới sử dụng tốt chứ? Báo cáo, vâng ạ. Vậy thế này, không có thời gian nữa, đồng chí lên ô tô ngay và có mặt ở Bộ Tư lệnh Pháo Bình sau một giờ nữa. Trên chỉ đích danh. về bộ xe đón nhiệm vụ. Nói rồi, thư tá bước tới, đột ngột ôm chặt lấy anh thân thiết, rồi ghé đẩy anh lên ghế ngồi như một hành động tiễn biệt. Xe nổ máy, lao ra khỏi thị xã Sơn Tây, phóng nhanh trên đường, biệt bao câu hội dồn dập xu lên kéo đến, rừng đêm mở độc, hàng cây hai bên xếp hàng nghiêm chỉnh, bụi bút chạy về phía sau. Làn gió mướt màng và côn trùng đấy quấy mình như ánh mắt của tình người con gái. đứng dầu bên sông xanh rờn đầm rì, chớp sáng trong đêm, xe qua vùng, qua nhộn tới cầu giấy. Hòa chỉ có thể chắc rằng đây là nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ gì mà đặc biệt thế này, hay là cướp chính quyền ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm đang lây mấy chém khắp nơi với luật 10 làm nhân dân tức nước vỡ bờ, hay là Sihanouk đồng ý cho ta mở một trận đánh tử bom beng sang. Mọi lập luận của anh chỉ tạo thêm sự rối rắm trong đầu. Lạ nữa là xe vừa đỗ trong sân Bộ Tư lệnh Pháp binh, Hòa còn đang bước xuống, chưa kịp giơ tay lên hành mũ chào đã thấy Đại tá Nam Long, Tham trưởng và Đại tá Hoàng Văn Thái chủ nhiệm chính trị bước ra đón. Một bàn tiệc bày sẵn với đầy đủ các món sang trọng thời bấy giờ. Thịt gà đáng, giò, nem, miến, lại có cả một chai sâm banh. Hòa biết các vị này giỏi tiếng Pháp, nhưng cứ ngơ ngác chẳng hiểu tại sao các vị lại dùng tiếng Pháp để nói chuyện với mình. Đội chạm ly xong, Đại tác Nam Long nói đồng chí biết tình hình nàoo đổi chứ không lẽ liên tục đề nghị ta chi viện vô điều kiện đồng chí cây sản cũng đã hội đảm với lãnh đạo Đảng và nhà nước ta hoàn thân chủ tịch Superuông cũng các đồng chí của ông đang trên đường tới khu giải phóng an toàn bất cứ hoàn cảnh nào và cong lẽ là người như thế nào thì hành động của viên đại huy trẻ này cũng tạo ra một cảnh ngộ có lợi tức thì cho cách mạng nào thời gian bây giờ liên tục bằng không Đồng chí và một số đồng chí khác đóng vai sĩ quan của Công Le sang giúp bạn. Ông Hoàng Văn Thái nói thêm nhiệm vụ tuyệt mật và một yêu cầu rất cao là không được sử dụng tiếng Việt, nhất định phải dùng tiếng Pháp, chỉ được nói tiếng Pháp. Rồi một cán bộ pháo binh nữa, cấp trung ý có mặt, hầu hết các vị trong bộ tư lệnh tê tiệu đưa tiễn. Lúc ăn người ta không nỡ vội nhưng chẳng ai có thể kéo dài cái sự ăn uống và thời điểm và hoàn cảnh như thế này. Đại tá Nam Long dơ ly lên Chạm ly với mọi người và tuyên bố Ông nói bằng tiếng Việt Anh Hoàng Văn Thái và anh Doãn Tuế Sẽ đưa các đồng chí là sân bay Trên đường ra sân bay Đúng giờ ít có mặt tại trụ sở Quân ủy Trung ương nhận nhiệm vụ cụ thể Các sư quản Pháo bình Đều bất ngờ khi thấy Tại phòng khách quân ủy Trung ương Có mặt đại tướng Võ Nguyên Giáp Và vài đồng chí khác chưa quan biết Anh cũng chưa tiếp xúc với đại tướng bao giờ Nhưng có ảnh báo chí nên nhận ra ngay Không khí dù thân tỉnh nhưng đất nghiêm trang thường ta dãn Tuế nắm tay h bóp chặt như nhắc nhở điều gì ông Tuế với anh là chỗ thân tỉnh từ ngày hoạt đồng pháo binh thời kh chiến Trung Pháp Nguyễn Hòa là học sinh vào bộ đội sau còn ông là pháo thủ hạngếp của Pháp đã dần dần trở thành cán bộ chỉ huy cao cấp về hòa lực mặt đất của quân đội nhân dân Việt Nam ông đi từ ngày thành lập đoàn Pháo binh thủ đô 29 tháng 6 năm 1946 và qua Xuân Canh Xuân Đảosông Lô Hòa Bình Đặc biệt là Điện Biên Phủ Ông bóp mảnh tay Hòa lần nữa Khải hất nàm về phía người đàn ông đậm đà chạy trung, răng dấp nhanh nhẹn Và thi thào vào bên tay anh Đồng chí Cai Sòn Phương Vi Hẳn Vừa nãy đồng chí Nam Long đã nhắc tới tên Và bây giờ rắp mặt Nhưng thực ra tới phút ấy hoa cũng mới chỉ biết Đây là nhân vật quan trọng của cách mạng và khăn chiến Lào Thì ra Gặp gỡ ở đây toàn yếu nhân Đồng chí Cai Sòn Phương Vi Hẳn Đại tướng Võ Nguyên Giáp Trung tướng Song Hào, Trung tướng Chu Hi Minh, đại tá Trần Hoài Ân cùng trưởng cực cán bộ. Ngoài ra còn đồng chí Nguyễn Trịnh Cầu và đồng chí Khanh, phó ban của trung ương ta cùng tham dự. Sau lời giới thiệu của Tổng lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Cái Đoàn Phương Phi hành nói tắt bằng tiếng Việt. Cách mạng Lào đang rất cần các đồng chí. Khang làm đạo chính là cơ hội thuận lợi cho chúng ta. Nhưng kẻ thù đang từ nhiều hướng tìm mọi cách chiếm lại biên tranh. chúng ta cố giữ thủ đô Lào trong tay lực lượng cách mạng càng lâu càng tốt. Từ lâu các bạn Việt Nam đã coi làm nhiệm vụ chiến đấu với kẻ thù chung trên đất Lào là nhiệm vụ của chính bản thân mình và tư tin hôm nay cũng vậy. Không ai vỗ tay nhưng mỗi lời nói của ông đều ngấm lòng người. Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp lời. Bộ chính trị và quân ủy trung ương đã bàn bạc kỹ với đồng chí Cao Xuân Phong đi Hàn và bộ chính trị của bạn, cử đồng chí Chu Hiêm Ân phe mặt trung ương và quân ủy trung ương, cùng đồng chí Khanh, phó văn thư của trung ương sang giúp bạn. Dừng một lát, đại tướng nói tiếp. Mọi khó khăn đăng bày đã trước mắt, theo đề nghị của cục cán bộ và ban D, trung ương cử đồng chí Lê Kích sang giúp bạn về mặt quân sự. Các sĩ quan được phái đi phải chấp hành chỉ thị của đồng chí Lê Kích, nhắc lại là tất cả các đồng chí sẽ được phát trang sĩ quan không lẻ và chỉ được phép dùng tiếng Lào hay tiếng Pháp. Cái thu có thể đánh hơi các đồng chí là ai? Nhưng đấy là việc của chúng ngay sau đây các đồng chí đã sân bay 19 giờ hôm nay hoặc chậm lắm là ngày mai đại bác quả quân đảo chính do khôngê chị Huy phải trả lời tiếng pháo quả quân Fumi No quân Thái Lan và quân Nam Việt Nam của Ngô Định Diệm sau những lời nói ngắn ngủ ấy mọi người ôm chặn lấy nhau đội chia tay Nguyễn Hòa cùng tốt của mình đi trên một chiếc con manca lát sân bay qua cầu Long Biên xưng còn mờ đục chu nhanh tao chuyển sông Phố xá bên này và làng mạc bên kia vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Xa xa, tiếng chuồng xe điện len keng phố hàng lược, hay cửa chợ Đồng Xuân vọng tới. Tiếng gã gáy le te từ các thôn bắc biên bồ đề, bên những hàng tre rũ mình soi bóng. Một vài chiếc ô tô qua cầu theo hướng ngực trở lại vào thành phố. Dưới sông, đôi chiếc thuyền câu thả lưới đung đưa và ai đó, chắc là người đàn ông đứng tuổi, chủ có một trong hai chiếc thuyền ca lên bài vọng cổ chậm rãi u buồn. Xe xuống dốc, chạy tiếp một đoạn thì đã về phía sân bay Gia Lâm. Chiếc bariyer nhấc lên, xe lao vào và đỗ trước phòng chờ. Nguyễn Hòa chỉ thấy lòng đã nhưng chẳng biết là vui buồn hay lo âu nữa. Chiều nay tiếng pháo ta phên độ ở Viên Chăn mà lúc này người còn có mặt tại Hà Nội. Nhưng thế nào đây, pháo ở đâu, đạn ở đâu, pháo thủ ở đâu, chân điệu thế nào? Hàng loạt vấn đề đặt ra và càng khó hỏi ai lúc này. Đồng chí cái Sòn cùng Thiếu tướng Trù Hiệm Mân và đồng chí Khanh, đồng chí Lê Kích đã lên máy bay IL bay chuyến đầu tiên. Hai chiếc IL khác vẫn nằm im trên bãi cỏ. Hòa cùng túc cán bộ pháo binh nhìn nhau. Sẽ chiến đấu như thế nào nhỉ? Hai chính con le đã có đủ đội ngũ pháo thủ của các khẩu đội cùng với trang bị vũ khí đạn dược. Nhưng ông Hoàng Văn Thái nói ngay. Không có gì cả. Mọi sự phải phát huy tính chủ động. Nhưng tôi nói ở đây chỉ là sự đoán Diễn biến các sự kiện đang xảy ra rất nhanh Và khó hình dung trước được Điều cơ bản và bất di bất dịch là Không được quên vai trò lại sĩ quan của không le Và phải hết sức tranh thủ Các tầng lớp trung lập yêu nước Lào Ông dọn tuế thêm vào Pháo 105 ly Tháo rời và xung cối 120 ly Đã được trở sang cùng anh em kỹ thuật lắp đáp Sang bên đó Nếu pháo chưa lắp kịp Các anh phải cùng họ làm việc này Bảo đảm sao nổ súng được càng nhanh càng tốt Nguyễn Hòa hỏi lại Còn pháo thủ ạ Thưa anh Nhất là pháo thủ số 1, số 2 Và bộ phận trinh sát kế toán chắc địa Ông Tuế chỉ tay ra phía ngoài Kìa Đó là ba chiếc xe càm dông Trở đây chiến sĩ Xe ngụy trang và bám đầy bùn đất Chiến sĩ vui dòng ngụy trang trên vai Và quần áo lấm lem nhóm nhở Khuôn mặt người nào cũng hao háo và ngơ ngác Đoàn đàn lần đầu tiên trong đời họ tới sân bay, rõ ràng họ chưa dùng mình đi đâu và làm gì. Trước đây ít phút, họ còn đang trên thao trường huấn luyện thực binh với sư đoàn 312 trên bùng đội Trung Du Vĩnh Phúc. Họ bị nhật từng người yêu cầu bỏ hết quân trang và trang bị cá nhân lại và lên ô tô. Họ chỉ được trả lời chứ không có quyền hỏi. Pháo thủ số mấy, bao nhiêu tuổi, nếu là hạ sĩ khẩu đội trưởng thì đã học trường đào tạo thời gian nào, nhân nhiệm vụ trên giao có thắc mắc gì không? Có anh lính đùa tiếu Giải phóng miền Nam hả thủ trưởng Nhưng thấy nét mặt nghiêm trang của người chỉ huy Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm Ô tô trồm lên chở họ qua cầu đuống Qua cầu chui Họ ngơ ngát nhìn nhau Và không ai nói với ai một lời Rồi một anh chợt kêu lên tôi chết rồi Mình còn nợ thằng ấy ba hào vay để mua bánh xào phòng Anh khác kêu theo Cái thư mình viết chưa kịp gửi Nhưng tiếng kêu ấy cũng liệm ngay khi ô tô đẽ ngang vào sân bay đôi họ nhảy xuống, đứng lệnh vào nhà chờ và lạ lùng tay là một vị thượng tá sĩ quan cấp như vậy họ chưa thường tiếp xúc bao giờ đứng trước họ và nói Các đồng chí nhận nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt Một lát nữa, tất cả những gì liên quan tới miền Bắc, tới gia đình đều phải hủy hoặc cười lại một phần lưu trữ Trước khi lên máy bay các đồng chí sẽ được nghe phổ biến nhiệm vụ Đồng chí Nguyễn Hòa Ông quay về phía Hòa và anh bước tới. Sẽ là chỉ huy của các đồng chí, cả về chính trị và quân sự cùng với một đồng chí nữa. Ông giới thiệu siêu khoan pháo binh cùng đi với Hòa. Hai đồng chí này có quyền thống nhất, bản bạc, cử trung đội trưởng, khẩu đội trưởng, nhất định đánh là phải thắng. Bây giờ là 7 giờ, trên ra lệnh 19 giờ phải đổ súng, ai do dự thế mình chưa sẵn sàng nhận lệnh cho ý kiến. Không một ai không sẵn sàng nhận lệnh. Từng ấy con người đều lần đầu tiên bước lên máy bay của chiến sĩ ấy được chia làm 3 tốt hai tốt cùng với Trung ý lên một máy bay và cất cánh ngay Nguyễn Hòa cùng hơn 20 chiến sĩ ở lại và nhận chuyển một số đồ dùng khí cụ trang bị lên trước máy bay sau họ bay cách nhau chừng 1 giờ trước in lăn trên đường băng gần đến đê sông Hồng nó nhấc bổng mình lên chỉ một loáng mọi người thấy mình lạ lẫm lỡ lửng trên không trung. sông hồng sắc đỏ Những ngôi nhà mái ngói lô xô Và phố xá chạy dài Nhưng chỉ bóng dáng cầu Long Biên là động lại lâu hơn cả Nhìn qua ô cửa sổ máy bay Nguyễn Hòa cố xác định vị trí học viện nông lâm Nhưng thấy rằng khó mà chính xác được Tự nhiên anh đọc một câu bằng tiếng Pháp nguyên bản trong truyện ngắn những vì sao quả An Phong Sơ Đô Đê Là mấy anh chiến sĩ ngơ ngác chẳng hiểu gì Một chiến sĩ nhìn xuống chỉ thấy bóng đồng ruộng Và rừng cây thì sợ hãi tung lấy anh Thủ trưởng ơi Máy bay nó hạ cánh thế nào nhỉ? cuộc họp hội đồng quân nhân kỳ lạ diễn ra trong khoảng máy bay. Khi người phi công Liên Xô lái y lở thông báo của anh phiên dịch tiếng Nga. Chúng ta sắp bay ngàn trên không trung biên giới Việt Lào. Hòa Lào đảo, anh thấy hơi chóng mặt. Lần đầu tiên đi máy bay và lại từ đêm qua chưa hề chập mắt. Những phút máy bay tụt hẳn có chuyên sĩ chửi bậy. Phút ấy hòa tỉnh. nhiều trách nhiệm nặng nề là phải nhanh chóng nắm vững hơn 20 người cùng bay với mình, cùng nhiệm vụ với mình, tổ chức thành đơn vị chặt chẽ, hãy đặt chân xuống đất là phải chiến đấu được. Anh đứng trước mặt mọi người và vừa lên tiếng. Các bạn lập tức tất cả im lặng và chờ đợi. Giọng anh rành rẽ. Các bạn, hai người một hãy kiểm tra lẫn nhau xem còn thứ tự tài liệu, kỳ vật gì đó dính lũ tới Việt Nam. Lập tức từng đôi quay mặt vào nhau, sờ năn túi quần túi áo. Một chiến sĩ nói rõ to. Thủ trưởng ơi, đồng chí này còn có ảnh. chiến sĩ nọ cái. Ảnh riêng của tôi, bạn gái vừa gửi tặng. Nhưng có cờ đỏ sao vàng bay sau hình người im trên ảnh. Nộp đeo hủy, đây là lệnh chiến đấu. Hòa vừa nói xong, một chiến sĩ hỏi. Thủ trưởng ơi, chúng ta đi Thái Lan hay Miến Điện à? Xuân sao chừng giam phút đồng hồ, giọng thượng huy cất cao. Tổng số các đồng chí, anh có quân Hàm Hạ Sĩ, giơ tay. Hai người giơ tay, hòa nhầm ngay trong bụng, thế là có hai khẩu đội trưởng. Chính sĩ vừa hỏi chúng ta đi Thái Lan hay Miên Điện liên thư. Báo cáo thủ trưởng, đồng chí này là chuẩn hạ sĩ, nguyên là được đề bạt từ pháo thủ số 1 lên khẩu đội trưởng nhưng chưa được phong quân hàm. Đồng chí đứng lên cho tôi nhận mặt. Hòa hỏi, trên gì? Keo à? Cả họ nữa, quy ở đâu? Trước mắt hãy làm pháo thủ số 1, đồng chí kéo nhớ, chúng ta lập thành hai khẩu đội, hai hạ sĩ làm khẩu đội trưởng. Chưa thể hình dung ra tình huống chiến đấu sẽ như thế nào, nhưng mọi sự tuyệt đối tin tưởng ở nhau. Khẩu đội 1 do hạ sĩ chỉ huy, khẩu đội 2 do hạ sĩ chỉ huy. Mỗi khẩu đội hãy nhận lấy 10 chiến sĩ, ai chưa biết nhau thì làm quen với nhau đi. Phi công Liên Xô vừa cho biết chúng ta còn 20 phút nữa để nhớ mặt và thuộc tên đồng đội. Chúng ta không bay sang Thái Lan hay Miên Điện như đồng chí nào đó vừa hỏi và không có quyền làm vậy. Chúng ta sẽ đổ bộ xuống sân bay Wattay của thủ đô Viêng Chăn, Vương quốc Lào, để chi viện khẩn cấp cho lực lượng binh biến do Đại úy Khong chỉ huy và lực lượng trung lập yêu nước. Quá trình tác chiến không được phép bộc lộ mình là người Việt Nam, tôi là sĩ si quan của Khong còn các đồng chí là lính của Khong Máy bay qua sông Mã vào xứ sở đất nước Xiêu Voi, mây chảy ra trắng như bông. Sớp như tuyết và núi đồi trên đất bản dường như cao hơn, một vài đỉnh có mấy ngôi nhà mà trên mấy bay khó xác định được con đường đi vào bản. Một con sông lớn hiện ra và mãi sau này, Hòa mới biết đó là con sông nậm lịch. Máy bay hạ thấp độ cao, mọi người nhòm cả dậy, ai cũng tỉnh. Dưới cánh bay bấy giờ là những đồi thấp lăn làn, làn xanh cả những cánh đồng đồng và kia, thành phố biên chân hiện ra bên con sông mê Công uốn lượn ôm lấy những bãi xa bồi. khung phố dài nhưng hẹp, nhà cửa xem thoáng đãng chứ không như bản cửa úp như bên ta. Máy bay lướt san sát trên bột khu phố, xe nhịp trên đường, rồi càng máy bay hạ xuống và bánh từ từ lăn. Nó khẽ rung như lên cơn nấc nhẹ, trước khi hẳn. Cửa mở, hòa lao đao vào khung cửa nhìn ra ngoài xem có ai tìm tới bắt liên lạc, đặc biệt bộ phận đi trước hay phái viên của đồng chí Lê Kích chẳng hạn, hay phái viên của Công Lê, nhưng không một ai. Sân bay khá lộn rộn, người vào xe chạy lung tung, có tiếng súng đổ đâu đó, cả tiếng pháo, tiếng đạn cúi và tiếng súng cá nhân. Nguyễn Hòa hơi lạ, nhưng đã xác định từ ở nhà là phải hoàn toàn chủ động. Một điều làm anh chú ý là, trên vai hay trên múa bất kỳ người nào, dù nam hay nữ, cũng có một miếng bài đỏ. Con trai cũng như con gái đều mặc quần áo dù loang lổ đeo súng sệ xuống, xem ra có phần rắn rổi, đôi khi như là hơi căng thẳng dữ dội. Một thoáng ngao ngán chạy qua trong đầu hòa, nhưng đồi ánh nạnh lập tức lấy được thăng bằng. Màu đỏ kia nhắc nhở ánh điều gì? Các phi công liên xô thúc giục người và hàng hóa xuống để máy bay cất cánh. Tiếng súng nổ, nghe gần, có người chạy, có người gọi nhau y ới. Hòa bực lòng một mình bước xuống cầu thang, thì một tốt người đi tới. Trong đó có cô gái mặc áo tím, mũ đỏ đội nghiêng nghiêng. Cô còn trẻ, nước da trắng, khuôn người cao đáo và khá xinh đẹp. Mấy anh con trai đi bên ra đồng hun dãi nắng giậm mưa. Hòa hỏi tất nhiên bằng ngôn ngữ đã được quy định. Các bạn thân mến, các bạn nói tiếng Pháp chứ? cố gắng trả lời. Xin chào nhưng không thành thảo lắm, ngài có yêu cầu gì? Hòa nói rảnh rẽ. Tôi cần gặp một số người, chẳng ngay các bạn có giúp đỡ liên lạc được không? Các bạn là quân đội chăng? Không hẳn vậy, chúng tôi không phải là quân đội nhưng trong đảng thanh niên của đại quý con le. Chúng tôi theo lệnh của Đại úy bảo vệ sân bay. Lập tức có tiếng súng vang lên phía bên kia đường băng, hòa hỏi. Ai bán đó? Cô gái thành thực. Không đó, có thể là ta, có thể là địch. Bọn Nô Sao vẳn tấn công 15 phút rồi. Nguyễn Hòa giải thích. Chắc chắn chúng tôi là một bộ phận của quân đảo chính do Đại úy Công Lai lãnh đạo và quân đội trung lập yêu nước. Các bạn có thấy những người xuống từ các chuyến bay trước cũng như chúng tôi bây giờ không? Có thấy. Có thấy. Chúng tôi chỉ biết xe đã đến đón Với đưa họ về địa điểm tập kết Phía Bắc Viên cây số Hòa đưa ra đề nghị cụ thể Tôi muốn gặp ngài Nô Cô gái nói nhanh Ngài Nô chắc chắn đã đi khỏi Viên Trăn Sau khi Nô Sao Vạn tấn công hỏa kiên trì Tôi xin gặp ngài Thao Trăn Bí danh của tướng Chu Hiên Cô gái đưa mắt nhìn quanh Tôi không biết ngài Thao Trăn Tôi chưa tiếp xúc với ngài bao giờ Nguyễn Hòa đánh liều Tôi xin gặp ngài Lê Kích Một người Lào gốc Việt Cô gái lắc đầu quầy quậy Tôi cũng không biết ngày này Vì chỉ huy pháo binh Việt Nam Đưa ra con bài cuối cùng Tình hình gấp lắm Như chính cô đã thấy Như các bạn báo ngay cho đại úy Còn lẽ biết là có một số người Do máy bay Liên Xô chờ tới muốn gặp ngài Cô gái khẳng định Với các ngài phải chờ Chúng tôi thực hiện ngay yêu cầu này của ngài. Đài uy hiền có mặt tại sân bay nhưng đang kiểm tra bộ đội sẵn sàng chiến đấu trên địa bàn rộng lớn, không phải dễ dàng tìm thấy ông. Tiếng súng vang lên khắp nơi, bọn Fumi nô giáo vặn tấn công, không thể để máy bay Liên Xô đấu ở đây chấm vòng chuyên chở khác và biết đâu thành bia đỡ đạn. Đây là tình huống ngoài dự kiến mà bất cứ bài rằng kỹ thuật chiến thuật nào và bất cứ trường quân dự danh tiếng nào dù sáng tạo mấy cũng không hình dung ra nổi. Nó được xử lý đúng hay không đúng Phu hợp hay không phù hợp, hoàn toàn phụ thuộc vào tài trí cùng độ nhạy cảm nắm bắt hoàn cảnh, nắm bắt thời cơ của người chỉ huy. Trên máy bay, ngoài mấy chục chiến sĩ còn có khí tài, kính zoom 1, kính zoom 2, pháo đối kính, Dỡ xuống thì bảo vệ thế nào, pháo và xe kéo pháo chưa thấy đâu, để máy bay trở đi thì lấy gì hoạt động sau này. Hoa quyết định và lập tức thay đổi ý kiến, anh tới cụ thanh niên mặc áo rằn đi, vai tím, đội mũ đỏ của lính dù trình bày Chúng tôi có một số dụng cụ kỹ thuật chiến đấu mang xăng để giúp đại úy con lè muốn điều xuống. Chờ cho đại úy mà chẳng biết làm sao bây giờ. Đôi mắt cô sáng lên. Thế thì quý quá tôi sẽ gọi các bạn đến giúp ngài. Đến lượt hòa ngạc nhiên. Dỡ xuống ngay đây à? Vâng. Địch đến thì sao? Là quân của Phu Minh Nô Sao Vạn ấy. Có chúng tôi mà. Đôi dường như... Chính cô xem đà cũng không tin lắm ở lực lượng bảo vệ của mình Nên cất giọng ngần ngừ Vậy theo ý ngài thì nên như thế nào? Nguyễn Hòa chơm lấy ý ấy Tôi muốn cô giúp cho hai xe vận tải Truyền hàng từ trên máy bay xuống Rồi đưa tất cả những thứ đó Cùng anh em chúng tôi Về vị trí tập kết của ngày con le Cô gái hủ hời Xe sẽ được điều động đến ngay Và chúng tôi sẽ đưa các ngài tới chỗ đại úy Mọi việc diễn ra nhanh chóng Hai xe Jc được điều tới tất cả lên ô tô trong khi cô gái lên cabin xe trước cùng mấy người lính nào chẳng biết của Khang Lê hay thuộc phá trung lập hòa hội ý rất nhanh với hai hạ sĩ mày tình huống đều có thể xảy ra các cậu không được cứ nhếch mặt lên nghe cô gái và tôi nói tiếng Pháp thế đầu nghe chưa Nếu họ là địch thì đây là quản lương ngoạn mục và bao nhiêu khí tài cùng tính mạng từng đại chuyên sĩ sẽ ra sao nếu tôi hô Tất nhiên khi ấy bằng tiếng Việt để mọi người đều hiểu phải lập tức tức ngay vũ khí của tất cả những người đang đi kèm chúng ta và trốn vào rừng. Trường hợp bất đắc dĩ này cũng là vì cách mạng Lào và vì Tổ quốc Việt Nam chúng ta. mai thầy, dự phòng đó chỉ là điều có trong chừng trong tưởng tượng. Xe đi trước dừng lại, cô gái ngồi trên cabin nhảy xuống nâng mũ bê đỏ đội đầu, reo lên bằng tiếng Pháp. Đại úy, các bạn của ngài đã đến tiếp xúc cho ngài. Thảo Trăn, ông lê kích. Ngụy Ma chỉ nhìn ráng điện thoại, cũng đoán biết ngay là Công Lệ cùng một đoàn người khác chạy tới đón, mừng vui khôn xiết, nhưng chẳng còn một giây thăm nhau mà chạy ào tới chỗ hai khẩu pháo 105 vừa được quân giới lắp xong. Chương 2: Mật lệnh. Một ngày 25/5/59, trước khi xảy ra đảo chính Công Lệ ở biên chanh, Nguyễn Tài Phan đang dự lớp chuyên đề chính trị Học viện Nguyễn Ái Quốc do giáo sư Liên Xô giảng, thì có lệnh về ngay Bộ Tổng Tham mưu nhận nhiệm vụ mới. combankca chờ sắnợ dân ông được đưa thẳng về cục nghiên cứu gặp cục trưởng vừa đồ sau mấy ngày gấp rút chuẩn bị hai người được được phép tới gặp đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim tổngng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam sẽ đưa hai người tới nhà 30 Ph phố qua cổng sắt trước combankka lợn vòng theo điều khu gây cối cungảnh vườn qu đángng rồi đỗ lại cục trưởng đưa thượng Úy bước tới một gian vòng động dường như chỉ có mỗi một bộ sa hai người chưa kịp ngồi thì cửa bên mở Đại tướng bước đến mà ông Phan Chỉ kịp nhận ra vị tổng tư lệnh Mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài Là một chiếc đại cán Đôi mắt sáng nét mặt nghiêm nhưng nụ cười tạo không khí thanh thản Dĩ chịu cho người tiếp cận Giọng ông hơi nhỏ Tôi vừa đi họp về Tình hình khẩn trương lắm Các đồng chí báo cáo đi Ông Phan nhìn trên giấy và bắt đầu trình bày Tổ công tác đặc biệt này gồm 9 người Đồng chí Nguyễn Ngôn Bộ trách nhóm đã gồm bốn đồng chí, đồng chí Diễn lái xe, đồng chí Vinh bảo vũ, Vũ Tiến Điển, đồng chí Khiết Cơ yếu, tổ phó là đồng chí Trương Văn Quý, tổ trưởng là tôi, Thượng Nguyễn Tài Phan. Đại tướng nghe rất chăm chú, nhưng Thượng úy vừa báo cáo xong, ông hỏi ngay như giọng nói của một người phản biện. Đồng chí Phan đã ở hậu địch bao giờ chưa? Thượng úy sáng Thưa đại tướng, đúng chứ ạ, tôi đã ở hậu địch biên chan 8 năm. Trong đó có thời gian tham gia bán cán sự Đảng tỉnh viên Chăn, sau hiệp định Geneva năm 1954 vẫn nhận nhiệm vụ ở lại giúp bạn và năm 1958 mới về nước. Đại tướng gật đầu rồi đưa ra nhận xét. Thế mà đồng chí lại vạch kê hoạch ra giấy thế kia. Ở địa khẩu thì phải có thói quen không ghi chép bất cứ công việc gì, dù dung lớn nhỏ gì cũng phải thuộc trong óc, nhớ trong đầu. Cục trưởng vội đỡ lời. Thưa đại tướng Đồng chí Phan lần đầu tiên gặp thủ trưởng báo cáo Nên tôi bảo đồng chí ấy gạch đầu dòng ra giấy cho gọn Và khỏi thiếu sót đi ạ Đại tướng trở tay Đưa tờ giấy trong tay thượng quý Phan và nói Vậy cho tôi xin bản kế hoạch này Và đốt ngay ở đây nhé Các đồng chí đừng tưởng rằng Ở đất Hà Nội này mà không có phòng gì Và intelligence service Đồng chí Phan đi chuyên này Cần nhớ giữ bí mật được là thắng lợi Một nửa rồi đấy Đồng chí không được mang giấy tờ, tài liệu Không được ghi chấp công việc trên giấy Rồi ông nói thêm Công tác nghi binh sau khi giải thoát Đồng chí Suphan Và các bản chiến đấu của Hoàng Thân Như vừa báo cáo chưa ổn Đưa ra hướng Tây mà nghi binh ở hướng Đông Nếu tôi là địch tôi sẽ tập trung Truy lùng ở hướng ngược lại đấy Vậy thì Một là không nghi binh gì hết Hai là nghi binh nhiều hướng cùng một lúc Bằng nhiều hình thức khác nhau Khi đang khỏi nơi giam giữ Phải xóa mọi dâu vết và tìm mọi cách oặc địch phán đoán lung tung, tiêu phí mất nhiều thời gian lùng sục vô ích để ta có điều kiện đưa hoàng thân và đồng đội của ông ta tới vị trí an toàn. Đại tướng kết luận. Thế Kế mà đại đề là được, đồng chí cục trưởng Bú Chí để đồng chí Phan đến mừng xét ngày, kịp thời báo cáo với anh bảy đang có mặt ở đó Đột nhiên Thượng úy Trần Trừ đỗi xin phép báo cáo. Thưa đại tướng có một tình huống tôi không dám gạch đầu dòng trên giấy, vừa chưa nói ra là giả thiết Hoàng thân và các đồng chí của ông không nhất trí ra thì chúng tôi xử trí thế nào. Đại tướng trả lời ngay: "Thì thôi, các đồng chí không phải làm gì nữa và rút về, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ." Ngừng một lát, giọng ông thêm nghiêm túc: "Tôi nhắc lại, mọi chủ trương phương án kế hoạch thế nào đều do Đảng bạn quyết định, tình hình có thể thay đổi khi các đồng chí vào đến biên chanh, vì vậy dựa theo phương án nào Có đưa ra hay không đều do lãnh đạo bạn quyết định. Đây là công việc hệ trọng liên quan đến vận bệnh dân tộc quốc gia của bạn. Mở sáng hôm sau, Xecomangka đưa tổ công tác đặc biệt vào Nghệ An. Ngược đường bày tới Mượn Xén, qua biên giới, sang căn cứ nước bạn. Trình bày kế hoạch với đồng chí Cái Giòn và đồng chí Khăm Tài si sì Don. Hai đồng chí ở đây đã đón tiểu đoàn 2 Pathet Lào vừa thoát vây từ cánh đồng chung về căn cứ. Cả nhà lãnh đạo cách mạng Lào nghe rất kỹ những lời trình bày đối yêu cầu báo cáo thêm chi tiết về đường đi, thời gian. Thủng quý Phan nói tiếp. Sẽ chia tổ thành hai bộ phận. Một bộ phận do tôi phụ trách vào Quảng Bình, vượt Trường Sơn tới Mahasay khỏa Khăm Muộn, miền Trung nước Lào, vượt sông Mê Công phía Nam thả khẹt sang đất Thái. Sẽ không khai đi ô tô ngược lên Udon, non khai, rồi vượt qua sông Mê Công bằng cao nô quả dân vào nội thành viên chăn. Phải vào trước được Viên Trăn để móc nối liên lạc với các cơ sở bí mật, tìm hiểu tình hình Sau đó nhanh chóng tìm đến địa điểm tập kết là căn cứ của tình ủy Viên chăn ở Long Tòng Dự kiến nhanh nhất cũng phải 15 ngày Bộ phận thứ hai do đồng chí tổ phó phụ trách cùng nhóm trinh sát đặc công mang theo điện đài Và vũ khí nhẹ nhàng qua quân đất, siêu khoảng và bô đi khăm say Ngược lên động nghiệm năm săn, 5 lịch, vượt đường 13 ở đường Mương Phương tới Long Tòng Do mùa mưa nên đoàn này dự kiến phải mất 30 ngày. Thường Phan im lặng, ông nhìn hai đồng chí lãnh đạo của cách mạng Lào và đợi phản hồi. Ông quen biết cả hai vị từ những ngày kháng chiến chống Pháp, đặc biệt trong những ngày tham gia ban lãnh đạo tỉnh ủy Viên Chăn. Chính những năm tháng lăn lộn gian nguy đầy thử thách ấy, các đồng chí càng thêm tin tưởng. Ông quay sở nói thông thả thân tình. Đồng chí Phan này, tôi yên tâm mà tin tưởng đồng chí. Kế hoạch như vậy là chu đáo và ý kiến của anh Văn là xác đáng. Đồng chí lại quá thuộc địa Hà Nội, ngoại thành Viên Chăn. Hoàng thân Suhanu vong cũng đã biết đồng chí thời kỳ ở Namèo hãy khẩn trương sang đất Thái, kịp điện về cho tôi càng sớm càng tốt, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo việc này. Rồi bằng một giọng hơi trầm, ông nói tiếp: Cách mạng Lào đang ngỡ thế cân treo sợi tóc, việc đồng chí Suphanu cùng 15 nhà lãnh đạo bị bao vây giam giữ. Cùng với việc tổ đoàn 1 Pa Thét Lào bị xóa rổ Tiểu đoàn 2 Pa phải thoát vòng vây Đặt nhiệm vụ cho cách mặn Lào lúc này Phải kịp thời chuyển hướng hoạt động Thượng quý Nguyễn Tài Phan cùng tổ của mình vượt trường sơn sang Mahasay khăm muộn Có lúc ngày đi đêm nghỉ Vài ba lô bao gạo bên đông ống muối tòng ten Nhiều khi ngủ tiếp đi trên phiên đá giữa dòng suối động Bảy ngày sau đến địa điểm bí mật Tại một bàn nhỏ phía nam thả khẹt Bên bờ sông Mekong, ngày hôm sau chút bỏ mọi thứ trên người, ông mặc bộ đồ cộc màu chàm, cuốn chiếc khăn đàn và vượt sông Mekong trên con thuyền của dân đánh cá. Lúc đó khoảng 9 giờ đêm, tất cả diễn ra trong bóng tối, im lặng nhanh chóng. Con thuyền áp bờ bên kia, người lên lặng lẽ, thuyền cũng nhẹ nhàng quay mũi trở về bên cũ. Không chào hỏi, không bắt tay, không tạm biệt. Đêm tối, Thư ủy Nguyễn Tại Văn dừng lại một giây nhìn dòng sông lặng tờ. Kỷ niệm rội về, ngày ấy ông là chàng trai mới lớn, 15-16 tuổi đời, chứng kiến cuộc tàn sát đẫm máu do thực dân Pháp gây ra với người dân thả khẹt. Ngày 21 tháng 3 năm 1946 ấy, người ta ước tính vài mấy nghìn người chết trong đó có khá đông người Việt Kiều Chết trên đường phố, trong chợ buổi sáng đang họp thì máy bay ném bom chết trên sông, rồi sau này ông mới rõ chính hoàng thân Suphan chỉ huy trận đánh cũng đã bị thương nặng trên đường rút sang Thái Lan. Nhiều chiến sĩ Việt Nam hi sinh hoàng thân sufano bông lúc đó ví tư cách là bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kim tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng nàoo do chính phủ ít thành lập ở viên chăn ngày 12 tháng 10 năm 1945 và hoàng thân Anh phải xa đạt làm thủ tướng ông còn nhỏ chạy theo gia đình cùng bao nhiêu gia đình Việt kiểu khác cùng cả bà con Lào nâng nhờ bà con Thái và chính phủ predi có cảm tình với kháng chiến Việt Nam và kháng chiến Lào tân tình giúp đỡ Ông hoạt động trong phong trào yêu nước của Việt Kiều ở Thái Lan từ trong ngày ấy. Chính phủ Pirdy đổ từ năm 1949 và thời kỳ này quan hệ giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhà cầm quyền Thái Lan không mấy tốt đẹp. Đời sống bà con ta khó khăn, cán bộ ta hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù vậy, mọi người mừng rỡ khi gặp lại ông. Người ta chỉ biết ông sau hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương có hoạt động ở Lào một số năm và bây giờ sang Thái chắc chắn có nhiệm vụ quan trọng. Sada đã nhiều năm nhưng ông vẫn không quên sinh hoạt lối sống phong tục đơn giản, tiếng nói nên dễ dàng cho việc trà trộn. Hôm sau, ông ung dung mặc chiếc áo sơ mi kẻ dọc, quần kaki cũ, đóng vai một thanh niên thái thăm hỏi bà con và tìm công ăn việc làm, đón xe cách ở dọc đường cuối thị xã, qua tỉnh Sa Kon Na tới Udon vào nhà một cơ sở cũ ngủ lại. Hôm sau nữa, đi tàu hỏa tới Nong Khai, rồi ngồi thuyền máy ngược tới Bo Kim chẳng Liên là cũ của tình ủy Viên Chăn thời 1955-1957 mà ông là một thành viên trong ban lãnh đạo. Cơ sở cho biết ở thủ đô Lào, bọn phủ Xananicon bắt bớ đàn áp rất dữ dội. Người dân có cảm tình với neo Lào Hắc sạt đều bị đe dọa, có người bị tra tấn, bị thủ tiêu. Bằng mọi cách vẫn không nhận được hồi âm từ tình ủy Viên Chăn, không chờ đợi được nữa, ông tự mình vượt sang và vào thẳng trung tâm thủ đô nước Lào. Với dáng vẻ tự nhiên và giấy tờ hợp lệ, Lại trà trộn vào với những người nào người Thái, người Hoa Làm ăn buôn bán nên chẳng ai chú ý Ông thuê taxi đàng hoàng đến nhà cơ sở cũ của tỉnh ủy Viên chăn ở Hồng Khà Tìm một người thợ này làm việc ở sân bay vắt tay Tên là Bốt gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi Thương quý nhờ bút cử con gái mình đi long toàn Tìm gặp các đồng chí tỉnh ủy Viên chăn Còn mình lúc thì đóng vai viên chức Loại vừa vừa, quần áo nghiêm chỉnh Vừa đi sang tin, chạy đầu bóng mượt Cưới xe đạp mới con dạo trên đường Phú viên chăn những ngày tiếp theo ông chuyển đến một cơ sở vững chắc hơn đó là ngôi nhà nho nhỏ giữa khu vườn trải mênh mông của một giáo viên Việt Kiều Tuyên là Long nhà giáo có chiếc xe ô tô tự lái hai chỗ den hàng ngày đi dạy học thăm đồng và trang bì cho ông Phan chiếc xe đạp để dễ dàng đa phú Chính thời gian này ngày 26 tháng 7 năm 1959 Phủi Sankon Đã trắng trưởng ra lệnh bắt giam Hoàng Thân Suphanu Vong cùng đồng chí của ông là những cán bộ quan trọng của mặt trận Lào yêu nước. Tình hình được đẩy thêm một nức thang mới. Nhân lệnh ở Hà Nội và Mường Xén, Hoàng Thân cùng bạn chiến đấu của ông mới chỉ bị bao vây, quản thúc. Này chúng đã bắt giam các vị và đang ngày đêm hò hét đưa ra xét xử. Nhưng chúng giam các vị ở đâu? Không phải nhà tù xong khi xây dựng kiên cố và có khu dành riêng cho tù chính trị. mà cơ sở theo dõi đều khẳng định như vậy. Chúng sợ mọi người kéo đến, chúng sợ nhân dân biểu tình, uy tín của Hoàng Thân và Ngao Lào Hắc Sạt rất lớn, nên chắc chắn chúng phải giam giữ các vị ở nơi kín đáo và dễ bề khống chế. Bằng nhiều phương pháp khác nhau, trưởng tổ công tác đặc biệt đã biết nơi kẻ thù giam giữ Hoàng Thân và các đồng chí của ông là ở Phôn Khiêng. Ông đã quan sát rất kỹ và thuộc vị trí Phôn Khiêng, nơi đóng trụ sở Bộ Tổng Chí huy Quân đội Vương quốc, Nguyễn Tài Phan hoàn toàn như một người đàn ông Lào Lúc đi chợ mua sắm Lúc đi làm ruộng, làm vườn Lúc vào các xóm làng mé bên kia Cánh đồng phía sau chạy lính phun Khiêng Ông đã quan sát rất kỹ Và thuộc vị trí phun Khiêng khi đó Có ba dãy nhà sàn chạy dài là nơi làm việc Một sân cỏ động phía trước Giữa có cột cờ và một bãi đá bóng Trung quanh chạy Phôn Khiêng Là hàng rào dây thép gai sơ sài Xa xa phía sau Một dãy nhà sàn thấp cho lính ở Nhà giam chỉ là một dãy nhà tôn nằm ở góc gần vườn chuối, cách xa các dãy nhà sàn khoảng gần 200m, tương bằng các tấm tôn ghép lại, mái cũng lợp tôn, chỉ có một cửa ra vào bịt tôn. Dân già ông đã vẽ nàng trong óc bản đồ của trại giam này với tất cả chi tiết và đường đi lối lại cần thiết cho một cuộc tiêm nhập hay một cuộc tập kích, hay một chuyến đám vào giả trang làm lính gác để thoát ngục. Vấn trung đi lạc được với tình nguyện viên Tranh. Điều này tối quan trọng và đại tướng đã căn dặn Mọi việc đều phải do bạn quyết định Giải thoát các đồng chí đang bị giam giữ Ta không thể tự làm Và nếu có thì làm bằng cách nào Kẻ thù đã đóng cửa tờ báo neo lào hắc sạt Và nếu chúng ta nhớ lại Thì thời gian này ở miền Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm với luật 159 Đã lấy mây chém đi khắp nơi Rồi người liên lạc với tình ủy Viên Trăn Xuất hiện báo tin Năm ngày nữa sẽ có liên lạc đến đón Văn mang theo lá thư ngắn viết bằng mực hóa học trên một tờ giấy báo dọc ruôi. Đó là thư của bộ phận đồng chí quý báo đã gặp tình nguyện viên Chăn. Ông lập tức cải trang thành dân buôn đi tìm nông Lâm Tổ Giản ra bờ sông Mekong, theo thuyền máy ngược lên cách biên Chăn 30 cây số thuyền cập bờ. Ông Phan leo lên cùng người dẫn đường leo núi, vượt đừng, tối hôm sau đến căn cứ, gặp các đồng chí lãnh đạo thành phố biên Chăn đã là những người quen biết trước. Đoàn gặp bộ phận đồng chí Trưng Văn Quý. Họ đã đi bộ 1 tháng 7 ngày để đến nơi đây. Tỉnh ủy Viên Chăn chưa biết nhiệm vụ của họ, nhưng cứ nghe tin có những người anh em Việt Nam từ Hà Nội sang theo đường dây cũ của tỉnh ủy là đón. Anh em đi theo đường này vất vả hơn nhiều, núi cao, sâu, mang vác nặng, tổ đặc công của đồng chí Nguyễn Ngôn thì còn súng đạn trang bị. Tập kết vẹn tròn người và trang bị là điều mừng vui khôn xiết. Ông Phan ôm chặt lấy các bạn lão Trong ban cán sự tình ủy Viên chăn Và neo lào hắc sạt tỉnh Viên chăn Đặc biệt là Khăm Bang Ông vỗ vào lưng người bạn chí tình này Và nhầm nhầm trong hỏng Đây rồi, bạn của tôi đây rồi Đồng chí sẽ là một trong những hạt nhân Giải thoát hoàng thân cùng bạn bè đồng chí của người Một bức điện được đánh đi Báo cáo với đồng chí Cá sảy và khăm tài Sifan Don Đang ở căn cứ sẩm Nưa Và một bức điện về bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ở Hà Nội Trung ương Đảng bạn chỉ thị thành lập ngay ban giải cứu chủ tịch Sư Phan cùng các đồng chí của ông do bí thư ban cán sự tỉnh ủy Viêng Chăn làm trưởng ban, trong đó có Kham Bang và Nguyễn Tài Phan. Và máy vô tuyến của tổ công tác đặc biệt là phương tiện liên lạc duy nhất với Việt Nam, đồng thời cũng là phương tiện liên lạc duy nhất giữa ban cán sự tỉnh ủy Viêng Chăn với Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào. Đồng chí Kai Zọn thông báo tình hình rất khẩn trương, kẻ thù đang tung dư luận Phải sự phạt nặng, các lãnh đạo neo đảo hắc sạt cùng hoàng thân Su và chỉ thị, phương án nào cũng phải lấy việc bảo vệ an toàn trong hoàng thân cùng các đồng chí của ông làm mục đích tối thượng. Trước khi diễn đàn quốc họp ban lãnh đạo cuộc giải thoát, ông vẫn nghĩ nhiều đến Kham Bang, Kham Bang dáng người thư sinh nho nhã, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1931, cùng lứa tuổi với Nguyễn Tài Phan, quê ông ở Nong Bok, thị xã Tha thuộc tỉnh Khâm Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, Khăm Bang nuôi chí tự lập, vào chùa xin sư thầy nuôi cho ăn học và đã thi đỗ bằng cao đẳng tiểu học ở thị xã Tha Năm 1950, Khăm Bang được sư thầy Ma Ha Khet đưa lên Viên Chăn nuôi ở chùa Vắt Ông Tử và năm 1953 thi đỗ vào trường trung cấp bưu điện, học nghề báo vũ bưu tuyến. Ra trường, Khâm Bang được nhận và làm viên chức cấp thấp bưu điện thành phố Viên Chăn do viên trụ người Pháp quản lý. bị chèn ép, bị coi thường là dân thuộc địa khiến Khâm Bang rất bức ức. Anh cùng với bạn bè cùng trang lửa tu họp nhau đòi tăng lương, đòi đuổi viên giám đốc người Pháp thay bằng giám đốc người Lào. Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương được ký kết, miếng nhảy vào tay Pháp, Khâm Bang cùng các bạn trong thành viên Chăn xưa nổi hoạt động chống Mỹ. Họ đại truyền đơn phản đối việc lấn chiếm hai tỉnh tập kết của neo Lào Hắc Sạt là Sầm Nưa và Phong Sa Lý và đòi về tôn trọng hiệp định đã ký kết. Một bữa, Khâm Bang táo tận cùng các bạn mang ngắc ý đến quét lên bức tường của ngôi chùa Phôn Say ở trung tâm thành phố Tường của nhiều cơ quan công sở và viết lên đó hàng chữ Lào và chữ Anh ca tay bán nước USA Go Home Nhưng đến tường chạm biên thế điện thì bị cảnh sát truy đuổi Tất cả trốn chạy Khâm Bang sang Thái Lan, Yên Hàn lại trở về Lào và tạm trú tại bản Đon Mùn Việc làm tự phát của nhóm thanh niên yêu nước Lào đã đến với ban cán sự của tỉnh ủy Viên chăn và Khăm Bang được móc nối đưa ra vùng căn cứ. Khăm Bang lần đầu tiên gặp người bạn chiến đấu Việt Nam trong cơ quan lãnh đạo tỉnh Viên chăn và tình bạn bè chiến đấu của họ thùy chung nhất nhất cho đến mãi về sau. Nguyễn Tài Phan báo cáo ban công tác đặc biệt tình hình nơi giam giữ hoàng thân và các lãnh tụ neo Lào hắc sạt ở Phôn Khiêng. Nhà giam đặc biệt này được cấp tốc cải tạo từ một chuồng ngựa, vách mái tường ngăn đều bằng tôn, chiều dài chừng 30m, chia thành 2 dãy buồng, mỗi buồng rộng 2m, dài 3m, buồng vệ sinh ở cuối dãy, xung quanh nhà giam là 3 lớp rào cũng bằng tôn và dây thép gai. Lực lượng canh gác trại giam và quản chế tù do một đại đội hiến binh đảm nhiệm vòng trong, một tiểu đoàn hiến binh đảm nhiệm vòng ngoài. Có 2 xe vọc thép AM hàng ngày tuần tra liên tục Có hai đèn pha ở hai góc sân chiếuọi ban đêm đó là chưa kể lực lượng bảo vệ mục tiêu cơ quan B bộổ tư lệnh đóng gần k kể vàúng do Đại tá Lâm Ngơn chỉ Huy và Nguyễn Tài Phương đề xuất không có khả năng tập kích giải cứu bằng đặc công vì đồng chí cai sòn chỉ thị phải bảo đảm an toàn cho các lãnh tù của cách mạng nào là yêu cầu tối thượng khả năng duy nhất là móc nối liên lạc chuẩn bị cơ sở bên trong bên ngoài đối đưa các đồng chí đã bí mật bất ngờ về căn cứ an toàn Mọi công tác chuẩn bị diễn ra lúc sôi động lúc âm trầm lặng lẽ bí mật tuyệt đối tổ đặc công do ông Nguyễn Ngôn phụ trách huấn luyện gấp một số chiến sĩ đặc công cho bản rồi diệt đồn Mường Ph phương ở ngoại thành viên chăn bắt một số tù binh thu toàn bộ vũ khí và phao tin khắp nơi đẳng tiểu đoàn 2 pha sau khi thoát khỏi vòng vây ở cánh đồng chum đã về tới viên chrăn sắp sửa tấn công thành phố nhân dân xôn xao phản đối bắt giữ hoàng thân cùng các đồng chí của ông ở các chùa chiền ngày đêm cầu nguyện cho các vị khỏe mạnh mau trong thoát khỏi tù ngục Trung ương neo là hắc sạc còn vận động hội luật ra quốc tế cường luật sư đến viên chrăn để theo dõi và can thiệp một đường dây đất bí mật đã chắp n được với bàămen bufa những nghệ sĩ của mặt trận nào yêu nước trong quốc hội Vương Quốc và bà khămsú là vợ đồng chí Fumi Vương vi chít đầu đó móc núi với các cơ sở khác tìnhvá ni lạc vào bên trong trại giam Bà Kham Phan Bupa đã vận động vợ con các vị đang bị giam giữ, trong đó có 7 nghị sĩ quốc hội đương chức và 8 ủy viên trung ương Lao Hặc Xạt, đến cơ quan tác nước ở Viêng Chăn, đến Ủy ban Quốc tế, đến trụ sở Quốc hội, chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, tòa án, kêu khóc om sòm phản đối bắt giam các nghị sĩ, phản đối bỏ tù các nhà yêu nước, đòi phải cho vào nhà tù Phôn Xieng thăm nuôi và đưa quà. Chính thời gian này, chi bộ bí mật của nhà tù cũng đã được thành lập do đồng chí Nu Hak Phu Sa Phản làm bí thư. Chi bộ quyết định phải giác ngộ anh em gác trại giam và lợi dụng cơ chế nhà tù đã được cải tạo phần nào để rèn luyện sức khỏe. Viện quản Udon và On Sa sau này trở thành nhân mối rất quan trọng trong việc giải thoát Hoàng thân cùng các đồng chí của ông. Cả hai đi theo cách mạng từng bước vững vàng để đòi đều lãnh đại tá Công an thuộc Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Rất nhiều mẹ, rất nhiều chị Rất nhiều ông đã quên mình vì sự nghiệp lớn như mẹ Phan sau ngày thành lập nước Cộng hòa đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào mẹ u Đôm, mẹ con khăm, đều là chiến sĩ thi đua toàn quốc một việc không thể xem nhạy là chuẩn bịng rút cho đoàn tù vật ngục khăm bang dung cảm mưu chí thông thuộc địa hình phụ trách việc này hàng tháng đồng lúc ông đóng vai đi tìm bỏ lạc lúc đóng vai người đităn chââu lúc cùng tổ cốt cán đóng vai đi sẻ gỗ thuê Vượt qua cả những bọn lính tuần tra, canh gác, bí mật đánh dấu từng gốc cây, nhớ như in trong óc tới cả vạt cỏ băng cánh đồng, vắt qua núi xưa nay chưa có đường mòn qua lại, từ cứ sở này tới cứ sở khác, từ điểm an toàn này nối tới điểm an toàn khác. Chuẩn bị tới 3 con đường đi theo 3 hướng khác nhau. Gần 3 tháng sau, bằng báo cáo, trưởng ban công tác đặc biệt của ban cán sự tỉnh ủy Yên Chăn và ông Phan đi kiểm tra và chọn con đường vượt qua quốc lộ 13 ở giữa bản Hua Sang và bản Na Zon để vượt núi Phu Pha Nang. Thấm thoát 10 tháng đã trôi qua, bọn phản động đã sức họ hết nhưng chưa dám đưa các vị ra xét xử vì quá lo sợ phong quần chúng sẽ nổi dậy thành đám cháy lớn. Ngay trong quốc hội, nhóm nghị sĩ theo xu hướng hòa bình trung lập do ông Kim Lim lãnh đạo cũng liên tục đấu tranh. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 1960 x sĩ quan công chức trẻ trong cách gọi là ủy ban bảo vệ quyền lợi quốc gia do tướng Fumi No cầm đầu và do Mỹ giật dây đã làm đảo chính lật đổ Phủi nas đưa chọo sổm Nanít làm thủ tướng một ngày tháng 5 năm 1960 ông Phan và một cán bộ của ban lãnh đạo nhiệm vụ đặc biệt như hai người bạn viên chức nhỏ ở không sở cơ quan nào đó đạp xe như đi dạo trên đường phố viênên chăn đến khu Quảng trường Có đài Patu Sai do người Pháp xây dựng, bỗng thấy có một số người tụ tập và một người mặc sang trọng, thát ka đẹp, đứng lên bệ cao phát biểu. Hai người nán lại làm như tham dự. Ai đó nói với nhau và hai người nghe được, đó là ngày Inpang Sun Han Thai. Sun Han Thai hô hào. Chính phủ Sananicon đã nhũ nhược để bao thời gian trôi đi mà chưa dám đưa Cộng sản đang bị dăm dư ở vùng ra xét xử. Đám người làm tài xái cho cộng sản Hà Nội đều đáng phải khép vào tội phản quốc và áp dụng bản án cao nhất. Thưa các bạn, chính phủ Sơn sẽ không nhể tay như vậy. Ngài thủ tướng nhậm chức của chúng ta sẽ kiên quyết. Tôi mong ngày đó đến nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một thanh niên cảm vặn lại. Thưa ngài Inpeng Sun Ha Thai, ngài cho phép tôi được nói đại ý mình chứ ạ? Tôi xin hỏi ngài, trên thành phố biên trân của ta hiện nay chẳng thấy binh lính Bắc Việt đâu cả. Mà chỉ thấy các cố vấn Mỹ, các công sở Mỹ Người Việt Nam có mặt ở Biên Trăn chỉ là ba con kiều bào Làm ăn sinh sống lâu đời trên đất Lào Nào Lào hắc sạt lại tán thành hòa bình trung lập sau này bảo họ là tay xa của Hà Nội su Hà Thầy lùi một chút và kiềm chế Thế anh không thấy Xu Phà Nhu từng sang Hà Nội nhận chỉ thị à Thanh niên tỏ ra cưng đắn Ồ thưa ngài đại diện của Thủ tướng Ngài quên rằng Hoàng thân Suphanuvong từng học ở Hà Nội từ thuở thiếu thời, tốt nghiệp kỹ sư ở Pháp về, Hoàng thân tham gia nhiều công trình cầu đường, đập thủy lợi trên bán đảo Đông Dương, trong đó có khá nhiều ở Việt Nam. Ấy là tôi chưa nói đến phu nhân của ngài ấy, cũng là người Việt Nam, vì tình người sang Hà Nội có gì là lạ. Im Bang Su Han Tay lại tiếp tục ho hết. Một số người làn tàn và ông Phan cùng người bạn chiến đấu của mình cũng bỏ đi. Thời gian không còn nhiều. Bản lãnh đạo công tác đặc biệt họp lại kiểm điểm toàn bộ công tác chuẩn bị. Đặc biệt, đường dây giữa bên ngoài và trong nhà tổ lúc nào cũng phải đồng bén giọt. Hoàng thân Su là linh hồn của đoàn tụ cách mạng và kế hoạch chi tiết cho Nu Hak Sơn Thảo cũng đã chuyển ra ngoài. Tổ trung kiến trong số những lính canh các gồm 8 người, nhưng phải làm sao để 8 người đều có mặt trong cùng một phiên gác mà địch không nghi ngờ gì cả. Do tài trí của Nu Hak Mà chiều ngày 23 tháng 5 năm 1960, năm anh em trung kiên trong số 8 người được bố trí cùng một phiên gác, ba người còn lại sau đây không thể để rơi họ, và lại nếu có ba người không nằm trong tổ trung kiên này thì việc sẽ bại lộ. Thế là, ngươi mà chung bình gác tay để mai mới tới phiên mình, nhưng ngày mai nhà có việc, ngươi thì để tới gác hôm nay mai về quy. Tình hình được báo tới đồng chí Cai Giản và lệnh trở lại lập tức, hành động ngay. Nhà bà nghị sĩ Kampeng Bufa là địa điểm liên lạc tối quan trọng của ban lãnh đạo nhiệm vụ đặc biệt. Ngay chiều hôm đó, quản Udon, được ông Nhu Hắc và Hoàng Thân Suphan Uvong cứ đã gặp đại diện ban lãnh đạo bên ngoài nhà tù. Quyết định khởi sự không giờ 30 phút ngày 23 tháng 5 năm 1960, yêu cầu bên ngoài chuyển ngay vào cho các đồng chí trong tù một đồng chí dẫn đường mang theo 30 ổ bánh mì, 30 tấm ni lông che mưa, 16 bộ sắc phục cảnh sát. Giờ phút căng thẳng nhất của cuộc buộc ngục đã tới Các bạn vừa nghe xong Quấn chuyện dài Mang tựa đề Ngài là siêu quan của Công Le của tác giả Tô Đức Chiêu qua giọng đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại